Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fiz. Cũng không lâu lắm, hào quang kia chậm rãi giảm xuống cuối cùng hoàn toàn tắt ngấm đi, dần dần lộ ra hình dáng của nó. Đây là... Phong Phi Vân không thể tin được hai mắt của mình, đây là một khối đá huyết hồng sắc đại khái to như bàn tay người vậy. Điều đích thực khiến cho phong phi vân giật mình chính là hình dạng của nó tựa như một con mắt nữ nhân Lại giống như một tấm gương liệt họa dẹp dài Bất kể là hình dáng hay là hoa văn thì đều khiến mắt người bên cạnh thấy thật sự gần gũi quá Trên đó có đường hoa văn thô kịch của đồng tử Có con mắt nhẵn nhụi trơn tuột Thậm chí có lông mi tự nhiên sinh trưởng ở bên trên Con mắt này thật sự là rất đẹp quả thực so sánh với mắt của bất cứ một người nữ nhân nào thì đều phải đẹp hơn. Nếu như thật sự xuất hiện ở trên mặt một nữ nhân thì quả thực chính là một con mắt tiên. Đây không phải lấy linh thạch tạo hình. Cũng không phải linh bảo dùng linh thiết tế luyện. Bởi vì bề mặt của nó hoàn toàn không có dấu vết bàn tay nhân loại gia công. Chẳng lẽ là thiên nhiên sinh trưởng sao? Nếu như thật là tự nhiên sinh ra, tự nhiên lớn lên, như vậy giá trị một khối đá huyết sắc này chỉ sợ vẫn còn hơn cả linh khí. Linh tính thật cường đại, không ngờ lại tự động ngưng tụ linh khí thiên địa, chẳng lẽ một con mắt còn muốn sống lại sao? Phong Phi Vân lại cảm giác được nó đang đập đập, nhịp đập rất có tần suốt đều đặn, tự như một trái tim còn sống sờ sờ. Nhưng mà loại nhịp đập này chỉ bằng vào cảm giác mới có thể cảm ứng được. Còn dùng mắt thường căn bản không có khả năng nhìn ra nó đang đập. Một khối đá huyết sắc lại tự động ngưng tụ linh khí thiên địa quả thực chính là đang tự chủ tu luyện. Nó không khác gì một người sống. Nếu như cho nó được có một cơ hội, có lẽ nó có khả năng tu luyện thành yêu. Tuyệt sắc thạch yêu. Âm, âm, âm, âm, âm, âm. Một cổ khí vô cùng lạnh từ bên trong phát tán ra ngoài. Trong nháy mắt liền làm đông lạnh cánh tay Phong Phi Vân thành khối băng, mà ngay cả bốn tên đạo tặc đứng ở bốn phía Phong Phi Vân thì trên người đều kết đầy sương lạnh. Cổ khí lạnh này có khí thế hung dữ, nó trực tiếp nhảy vào trong huyết mạch của Phong Phi Vân. Mạch máu bự nhanh chóng đông lại, Đồng thời chảy về hướng trái tim như muốn làm đông lạnh hắn thành băng nhân. Cảm giác bị đóng băng hết sức đau đớn, huyết nhục toàn thân cũng giống như là bị băng đau cắt thành mảnh nhỏ. Âm, âm, âm, âm, âm, âm. Liền vào lúc tầm băng lan tràn đến ngực phong phi vân thì một cái thanh đồng linh chu đang tẩy rửa trong đan điền bỗng nhiên bắt đầu di động. Vẹn vẹn chỉ là lón ra một chùm ánh sáng thì... Những khối băng tinh này liền lùi lại như thủy triều rút. Tất cả khí lạnh đều bị áp chế xuống. Lui về trong hòn đá huyết hồng sắc. Trên thanh đồng linh chu trôi nổi một bộ lông mã hạ đồ. Một con lông mã kia tự hồ sống lại. Nó hú dài một tiếng. Trực tiếp trấn áp hòn đá huyết hồng sắc thạch đầu trong tay phong phi vân đến run rẩy Hoàn toàn khôi phục sự yên tĩnh. Tất cả mọi thứ phát sinh vừa rồi trong thân thể, phong phi vân tự nhiên là cực kỳ rõ ràng. Thanh đồng linh chu này quả nhiên không hổ là khí cụ thánh linh. Huyền diệu vô song. Có thể chắc chắn áp chế một viên đá huyết sắc này. Đây là một con mắt đá tuyệt mỹ, nhưng càng giống như một tài nhãn hơn. Ta đã biết rồi, đây là một khối hóa đạo thạch Trong 18 chủng linh thạch xếp hạng thứ bảy Một ông lão tóc và râu đều đã bạc trắng chỉ vào viên đá huyết sắc trong tay phong phi vân mà run rẩy nói. Trong thiên hạ lúc đó linh thạch tổng cộng được chia làm 18 chủng loại. Mỗi một chủng loại đều là trời sinh. Vô cùng kỳ dị. Chính là báo vật mà tu tiên giả tranh nhau cướp đoạt. Trong đó xếp hạng thấp nhất chính là chân diệu linh thạch cũng là một loại linh thạch mà tu tiên giả thường dùng nhất trong tu luyện. Nhưng mặc dù là một viên chân diệu linh thạch nhỏ như đầu ngón tay thì đều có thể bán ra với giá cả mấy vạn mai kim tệ. Đây chính là chỗ quý giá của linh thạch. Mặc dù là đại gia tộc Như Phong Gia, có hơn 10 mỏ, với hơn 10 vạn nô lệ đào quặng. Nhưng mà hàng năm có thể sản xuất ra linh thạch tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm khối như vậy. Hơn nữa đều vẫn còn là vài loại linh thạch xếp hạng thấp nhất mà thôi. Có vị Đại Hiền Tầm Bảo Sư đã làm công tác thống kê. Trữ lượng 18 chủng loại linh thạch ở trong thiên địa chính là giảm đi gấp hàng chục lần. Nói cách khác, nếu như chân diệu linh thạch xếp hạng thứ 18 tổng cộng, cộng có một vạn khối, như vậy ngũ cốt linh thạch xếp hạng thứ 17 cũng chỉ có một ngàn khối. Đang linh thạch xếp hạng thứ 16 cũng chỉ có một trăm khối. Mà sự thực căn cứ vào số lượng linh thạch mỗi đại gia tộc hàng năm sản xuất để xét. Cũng biết xác cơ bản phù hợp vài con số này. Một thế lực lớn đứng đầu. Hàng năm đào ra có mấy trăm khối chân diệu linh thạch. Ngũ cốt linh thạch chỉ có mấy chục khối. Đang linh thạch chỉ có vài khối. Thậm chí có đôi khi một năm đều không đào ra nổi một khối đang linh thạch. Về phần những linh thạch xếp hạng cao hơn liền càng rất thưa thớt, chỉ có ngẫu nhiên vận số tốt mới có thể đào được. Có khi vài thập niên mới suốt đào ra được một khối. Cả tu tiên giới thần tấm vương triều mấy ngàn năm tất cả cũng chỉ đào ra nổi vài khối. Ví dụ như long linh thạch xếp hạng thứ 10. Mấy ngàn năm qua chỉ đào ra một viên. Hiện tại đều đặt ở trong đế cung thần tấm vương triều để trấn áp vận mệnh quốc gia. Có đôi khi một hòn đá là có thể trấn áp số mệnh một quốc gia, mấy ngàn năm không suy. 18 chủng loại linh thạch, mỗi một chủng loại cũng có sử dụng đặc thù. Ví dụ như chân diệu linh thạch ẩn chứa linh khí tinh khiết hậu hỉnh. Có thể làm cho tốc độ tu luyện của tu tiên giả gia tăng gấp đôi. Chỉ cần tu tiên giả có tu vi cường đại đều sẽ lấy chân diệu linh thạch tu luyện, chứ không lại gấp thụ linh khí trong thiên địa. Ngũ cốt linh thạch so sánh chân diệu linh thạch càng thần kỳ hơn. Một khi nuốt một viên ngũ cốt linh thạch, tu tiên giả là có thể trực tiếp đạt tới tiếp cốt nhiều cảnh, coi như cả đời không ăn cơm thì cũng sẽ không bị chết đói. Mà đang linh thạch xếp hạng thứ 16, so sánh ngũ cốt linh thạch lại còn quý giá hơn không ít. Chỉ cần là muốn luyện chế ra linh đan tam phẩm trở lên thì trong đan dược liền nhất định phải tăng thêm đan linh thạch. Số lượng đan linh thạch tăng thêm càng nhiều, cơ hội thành đan cũng lại càng lớn. Nếu như không tăng thêm đan linh thạch căn bản là không có khả năng luyện thành linh đan tam phẩm trở lên. Về phần linh thạch xếp hạng càng phía trước, quả là loại nọ so sánh loại kia rất thư thớt. Loại nọ so sánh loại kia càng thần bí hơn Cũng chính bởi vì số lượng 18 chủng linh thạch giảm dần gấp hàng chục lần Cho nên giá cả cũng là lấy gấp hàng chục lần để tính toán